nghe thấy kiếm si nói vậy tôi xoay người lại nhìn kiếm si sau lưng thản nhiên nói tôi có thể đồng ý chiến đấu với anh nhưng nếu anh không thể thắng tôi vậy thì phải đồng ý điều kiện mà tôi đề ra nghe vậy kiếm si hơi nhíu mày hắn không phải tên ngốc chỉ nghe tôi nói vậy hắn đương nhiên biết tôi đang có ý định bịp bợm hắn tôi cũng không muốn lừa bịp hắn làm gì nói trắng ra điều kiện này tôi sẽ quang minh chính đại nói thẳng Hắn có đồng ý hay không? Hoàn toàn đều do chính hắn tự quyến. Cậu nói đi. Trần trừ trong chốc lát, kiếm sĩ mới nhìn tôi lên tiếng. Rất rõ ràng, người này muốn sau khi nghe điều kiện mới quyết định có đồng ý hay không. Tôi mỉm cười nhìn kiếm sĩ. Thế này đi. Tôi có thể đồng ý chiến đấu với anh. Nếu anh không thắng được tôi, vậy thì phải ở lại đạo minh, làm tổng giáo quản. Chỉ cần là tu vi không bằng anh, anh đều nhất định phải giúp tôi chỉ dạy. Nói kiếm si gia nhập đạo mình, chuyện này là không thể. Đầu tiên, Phương Thốn Sơn vốn đã là một tông môn cực kỳ lớn mạnh, thậm chí đủ để xếp ngang hàng với tứ đại cổ tộc. Mà kiếm si thần là truyền nhân của Phương Thốn Sơn, nếu kêu hắn gia nhập đạo mình, quả là quá mức vớ vẩn. Cho dù kiếm si đồng ý, nhưng nếu bị mấy lão già của phương thốn sơn biết được nói không chừng sẽ lập tức phi tới đạo minh đòi người cho nên bất cứ điều kiện gì cũng được ngoại trừ gia chập đạo minh chỉ cần kiếm sĩ không chính thức gia nhập đạo minh vậy thì tất cả hành vi của hắn đều có thể giải thích rõ ràng gia nhập đạo minh của cậu kiếm sĩ nhướng mày nhàn nhạt, nhạt nói tây thế, thế tôi vội vàng đưa tay ra giải thích ê anh đừng nghĩ như thế Tôi không bảo anh gia nhập Đạo Minh Chỉ là muốn anh nể mặt chúng ta có chút giao tình Giúp tôi chỉ bảo đệ tử Đạo Minh tu luyện Coi như là Đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên tạm thời Về phần thù lao Thì là tôi sẽ chiến đấu với anh Hơn nữa lúc nào cũng được Chỉ cần tôi rảnh Kiếm sĩ chìm vào trong suy nghĩ sâu xa Thật lâu sau vẫn chưa nói lời nào Tôi cũng không nói gì Dù sao lúc này Kiếm Si cũng phải suy nghĩ thật kỹ có nên đồng ý với điều kiện của tôi hay không. Không lâu sau, Kiếm Si ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt kiên quyết, rõ ràng đã quyết định của mình. Kế đó hắn nghiêm giọng nói: "Tôi đồng ý, Chiến đi." Giọng nói của Kiếm Si xen lẫn với sát khí, sát khí này khủng bố như là sóng thủy triều mãnh liệt ập tới chỗ tôi. Cảm giác được tình trạng này, lòng tôi ngừng lại, bởi vì chỉ dựa vào riêng điểm này đồ để chứng minh tiến bộ của Kiếm sĩ trong khoảng thời gian này rất lớn. Kiếm sĩ của lúc trước, luồng khí phát sát phạt trên người hiển nhiên không thể khống chế tự do như thế, thậm chí có lúc còn không thể khống chế khí sát phạt, khiến cho rất nhiều tu sĩ cảnh giới không đủ đều không thể tới gần hắn. Nhưng hiện tại, Kiếm Di lại không cần lo lắng điểm này. Lúc trước, Kiếm Di đứng ở trước mặt tôi, lúc nào tôi cũng cảm thụ được cái luồng khí sát phạt toát ra từ trên người hắn nhưng hiện tại tất cả đều đã thay đổi thân người tôi lùi nhanh ra sau cùng lúc đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ kiếm khí đỏ như máu đã phóng lên cao giống như có thể đâm thủng không gian xung quanh kiếm sĩ vỗ nhẹ lên thanh kiếm sau lưng xích tiêu kiếm tản ra khí thế của đế vương trên không trung vang lên những tiếng kêu ngân vàng ngay sau đó tôi cảm giác được có một luồng khí sát phạt nồng đậm phóng thẳng tới chỗ mình sắc mặt tôi nặng nề Huyết kiếm thị trong tay toát ra những tàn ảnh kiếm khí, công kích luồng khí sát phạt trước mặt. Kiếm khí khủng bố va chạm vào nhau trên không trung. Đột nhiên, vô số kiếm khí khuếch động cả không gian, bắn ra bốn phương tám hướng. Những kẻ cối xung quanh đều đã bị kiếm khí phá tan, thậm chí kiếm khí còn đập lên cả trận hộ tông của đạo minh, gợn lên những lọn sóng. Lập tức, huyết kiếm thị tỏ ra một luồng kiếm canh đáng sợ, kiếm canh đón gió mà tăng vọt hóa thành kiếm canh dài hơn 10 trường. Kế đó, mang theo khí thế phá núi trảm thạch, rơi xuống người của kiếm sĩ bên đối diện. Đồng tử của kiếm sĩ hơi co lại, hắn có thể cảm giác được rõ sức khủng bố của đòn công kích này. Xích tiêu kiếm trong tay hắn đỏ bừng, nhưng màu đỏ của xích tiêu kiếm vẫn có chút khác biệt so với thị. Xích tiêu kiếm trong tay hắn mang một màu đỏ như bị lửa thiêu đốt. Xích tiêu kiếm trong tay hắn đỏ bừng lên, giây tiếp theo, Bên trên thân kiếm không ngờ lại phát ra những tiếng rồng ngâm. Nhưng nói chính xác hơn, đây không phải là tiếng rồng ngâm chân chính, mà là tiếng gầm gừ của giao long. Bên trên thân của xích tiểu kiếm, một thân ảnh toàn thân đỏ rực hiện ra, đồng đưa thân hình bay vút ra từ trong xích tiểu kiếm. Tôi có thể cảm nhận được, giao long trên xích tiểu kiếm hình như đang lớn dần. Tuy rằng không biết kiếm gì đã gặp phải cơ duyên gì, nhưng điểm mà tôi có thể nhận ra rõ nhất Đó chính là kiếm linh của Sích Tiểu Kiếm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù hiện tại kiếm linh Giao Long đã có hóa thành màu đỏ tươi, nhưng khí mùi lại càng thêm khủng bố hơn trước. Giao Long không ngừng gầm rú, bay thẳng tới kiếm canh, mà phía trên kiếm canh khủng bố, khí thế sắc bén vẫn chưa hề yếu ớt. Sau đó, kiếm canh và Giao Long đụng độ với nhau. Trong không trung tức khắc bị nhuộm đỏ. Thoạt nhìn khoảng không trung này dường như đều đã trở nên vô cùng yêu dị. Rồi sau đó Không trung phát ra một tiếng nổ kịch liệt Trên không gian xuất hiện hai hố đen cực lớn Khí thế khủng bố không ngừng tràn lan ra bốn bề Dư âm của đoàn tấn công dập dần Bay thẳng xuống chỗ chúng tôi bên dưới Thân hình của tôi và kiếm sĩ Liên tục lùi nhanh ra sau Sắc mặt của kiếm sĩ vô cùng nặng nề Mà trong lòng của tôi cũng đang khiếp sợ Cái người kia Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Đã có thể mạnh tới mức này Cảm thụ được chấn động truyền vào trong cánh tay Lòng tôi hơi chầm xuống Gớm thật Kiếm đạo của kiếm sĩ hình như đã tăng lên Có điều rõ ràng vẫn chưa thể phân thắng bại Giao lòng đỏ bừng Bị kiếm cành chấm nứt Sau đó tôi cũng nhìn thấy kiếm cành đã suy yếu Chỉ còn lại một tia dư lực Xem ra Trong khoảng thời gian này anh đã tiến bộ không ít Tôi nhìn kiếm sĩ thản nhiên nói Ánh mắt nhìn tôi của kiếm sĩ không ngờ lại hơi đo đỏ Thấy vậy tôi hơi sừng sốt Không ngờ người này lại không sử dụng hết toàn bộ sức lực Cậu không phải cũng vậy sao Kiếm sĩ nhìn tôi Tiếng nói lạnh như băng vang lên Mà chân nguyên trong người tôi cũng không ngừng ngưng tụ Sau đó huyết mạch trong người đã bắt đầu sụp sôi Rất nhanh Khí mùi trên người đã dâng lên Lực huyết mạch mới là chỗ dựa của tôi Sau khi hoàn toàn kích phát được lực huyết mạch Thực lực của tôi có thể tiếp cận tới cảnh giới ngộ đạo tuy nói không thể điều động năng lượng giữa đất trời nhưng vẫn mạnh hơn so với tôi của hiện tại lúc này tôi cũng cảm giác được trên người của kiếm si một luồng khí vô cùng dữ tợn bắt đầu kéo lên khí thế này khiến cho lòng tôi hơi căng thẳng lập tức tôi bỗng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ kiếm si không ngờ lại ngưng tụ hết khí sát phạt trên người lại nếu ví von khí phát sát phạt này quanh thân kiếm của kiếm si thành vô số đầu trì nhỏ những sợi chỉ này có thể rất dễ bị cắt đứt Nhưng hiện tại kiếm sĩ lại đan toàn bộ những sợi chỉ này thành một đoạn dây thừng Như vậy muốn cắt đứt cũng vô cùng khó khăn Hắn đã vận dụng được khí sát phạt đến trình độ này rồi sao Có điều chuyện này tuy rằng khiến cho tôi kiếp sợ nhưng vẫn không đủ để đánh bại tôi Ý chí kiếm đạo trong đầu tôi bay vụt ra ngoài bao trùm khắp cả thân kiếm huyết thị Kiếm sĩ Anh vì sát Tôi vì thủ Hiện tại anh tấn công Tôi phòng thủ Sau khi tôi nói xong, ở trước mặt tôi ngưng tụ một cái khiên bằng kiếm khí. Cái khiên bảo hộ này mang một màu đỏ tươi. Bên trên lại xuất hiện rất nhiều hàng phù văn màu đen. Phù văn này đều là phù văn trên thân của thị. Thời điểm ở trong lê tộc nhờ có si hậu giúp đỡ mà phù văn của thị hình như đã trở nên càng cường ngãn hơn. Mặc dù tôi vẫn không biết những phù văn này rút cuộc là thứ gì. Kiếm sĩ nhìn thấy tôi đã ngưng tụ xong khiên bảo hộ, biểu cảm trên mặt không thay đổi nhàn nhạt, nhạt nói. Được. Lập tức, trường kiếm trong tay của kiếm sĩ bay thẳng tới chỗ tôi. Một luồng kiếm vô cùng sắc bén phát ra từ trên thân của kiếm, lao tới trước mặt tôi, chém vào trong màn hào quang vòng ngự. Kiếm này, toàn bộ đều được ngưng tụ bằng sát khí nồng nặc. Giây tiếp theo, kiếm quang khủng bố đập mạnh vào trong cái khiên huyết sắc. Đột nhiên, Tôi cảm giác được có một luồng khí thế sắc bén đang xuyên thấu qua cái màn hào quang huyết sắc. Kiếm khí huyết sắc không ngừng chống đỡ, những phù văn màu đen bao vây lấy cả kiếm canh. Kiếm canh bị phù văn màu đen không ngừng ăn mòn, kiếm canh bắt đầu trở nên suy yếu. Nhưng lúc này, tôi có thể cảm giác được cái khiên huyết sắc đã bắt đầu mệt mỏi, không còn bao lâu nữa, cái khiên sẽ bị đập tan kiếm khí huyết sát khủng bố vẫn không ngừng đẩy vào trong cái khiên huyết sát hình như đang kháng cự tới phút cuối cùng chính lúc này một tiếng nổ vang lên tiếng động vang khắp cả không trung cái khiên lập tức vỡ tan thân người của tôi bay ngược ra đằng sau chỉ là kiếm canh của kiếm sĩ si cũng đã bị phù văn màu đen kia ăn mòn sạch sẽ phù văn màu đen lại một lần nữa quay về trên thân của thị một đòn này cũng không vượt được cao thấp thấy vậy hai mắt của tôi hơi lóe sáng Bởi vì đòn này hình như đã là đòn mạnh nhất của kiếm si Không biết hắn có còn con bài nào chưa lật hay không Điểm này thì tôi không dám chắc Tôi nhìn kiếm si Ánh mắt lóe qua tia tinh quang Tiếp theo Tới lượt tôi tấn công Anh phòng thủ Thế nào Trường 646 Kiếm Linh Trần Chính Nghe tôi nói vậy Kiếm si mặt không đổi sắc Sắc mặt vẫn cứ lạnh tanh như cũ Nói Được Có điều tôi không có khái niệm phòng thủ Bởi vì theo tôi thấy Phòng thủ tốt nhất chính là công kích Tôi cũng muốn nhìn xem Công kích của cậu như thế nào Sau khi nói xong Trên người của kiếm si Khi sát phạt lại ngưng tụ Trường kiếm trong tay hắn không ngừng chuyển động toát ra những luồng kiếm hoa Nhưng giữa các kiếm hoa Lại giữ một khoảng cách vô cùng chặt chẽ Thấy vậy tôi có chút nghi hoặc Đây chính là nhất kiếm phương thốn của phương thốn sơn chúng tôi. Tôi đã lĩnh ngộ được 80% tinh hoa. Không biết công kích của cậu có phá vỡ được nhất kiếm phương thốn của tôi hay không? Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt truyền ra từ trong miệng của kiếm si. Mà nhìn thấy như vậy, lông mày của tôi hơi nhíu chặt. Bởi vì tôi cảm nhận được luồng năng lượng trong đòn công kích này. Còn khủng bố hơn cả lúc trước rất nhiều. Người này quả nhiên vẫn đang còn lá bài chưa lật. Tôi thở hắt ra một hơi Sau đó nhìn kiếm gì si. Huyết kiếm thị trong tay chậm rãi chuyển động Trong lòng cũng lập tức nói với kiếm linh Kiếm linh Người vẫn luôn chưa bao giờ hiện nguyên hình của mình Hôm nay Để ta nhìn thấy sau khi người biến hình Sẽ mạnh tới mức nào Nghe tôi nói vậy Kiếm linh lập tức đáp lại Vâng thưa chủ nhân Trong giọng nói của kiếm linh Xen lẫn có chút tự tin Cảm giác như là câu nói của một người vô cùng tự tin về bản thân Nhưng về chuyện vô cùng tự tin về bản thân Nhưng về chuyện kiếm linh thực chất nguyên hình của mình như thế nào Thì tôi vẫn chưa từng nhìn thấy qua Lúc trước kiếm linh nói với tôi Hắn vẫn chưa nắm chắc chuyện biến hình cho lắm Cho nên trong lúc chiến đấu Đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy hắn biến hình bao giờ Nhưng hiện tại tình hình đã khác Mấy hôm trước kiếm linh có nói với tôi Hắn cảm thấy bản thân đã có thể biến hình Nhưng tôi vẫn chưa cho hắn thử qua Lần này cũng là một cơ hội thử nghiệm Trên trường kiếm trong tay Bắt đầu ngưng tụ ra những luồng khí huyết sát đậm đặc Thậm chí trong đó còn trộn lẫn năng lượng vô cùng kỳ lạ Luồng năng lượng này tôi không xa lạ Bởi vì thời điểm ở lê tộc Tôi cũng đã cảm nhận được trên người của si hậu Cũng có dao động vô cùng đặc biệt Hệt như là luồng năng lượng này Trong đây tôi đã biết Nhất định có liên quan tới việc si hậu đã giúp tôi nâng cấp huyết kiếm thị. Kiếm linh, ngưng tụ hình dạng của người đi. Tôi hổ khẽ, lập tức bên trên huyết kiếm, có vô số khí đỏ không ngừng ngưng tụ trước mắt tôi. Sau đó có một con mãnh thú có chút quái dị từ từ hiện ra, hình như là một con trâu. Nhưng con trâu này lại không có sừng, mà con trâu lại chỉ có một chân, đứng sừng sững trên không trung Nhưng trên người của con trâu này Lại có một luồng khí thế Khiến cho người khác tim phải đập nhanh Cảm giác này giống như ở trước mặt tôi Xuất hiện một khí mùi của một con trâu Từ thời viễn cổ Mà trước nay chưa từng gặp qua Sau khi con trâu ngưng tụ thành công Tôi cũng hoàn toàn nhìn thấy được diện mạo của nó Toàn thân phủ đầy gai nhọn hoắt Trên đầu nó cũng có gai Đặc biệt là đôi mắt đỏ tươi kia Nhìn vô cùng đáng sợ Cuối cùng chính là răng nanh trong miệng Đương nhiên Độc đáo nhất phải là một chân, cứ đứng sừng sững trên không trung lại có khí thế vô tận. Chủ nhân, sau này gọi ta là Quỷ Ngưu. Quỷ Ngưu? Đầu tôi đột nhiên nổ tung. Quỷ Ngưu. Tôi từng vô số lần tưởng tượng ra hình thái kiếm linh sẽ biến thành tứ đại thần thú hoặc là một vài mãnh thú thời viễn cổ, nhưng tôi lại không thể ngờ rằng sẽ là một con hung thú Quỷ Ngưu đứng đầu thượng cổ thập đại mãnh thú xếp thứ nhất trên cả Bạch Trạch, Trân Long, Phượng Hoàng. đương nhiên lai lịch của bảng danh sách này tôi không biết rõ, nhưng có thể xếp thứ nhất nhất định là có nguyên nhân riêng biệt. Quỷ Ngưu kêu lên một tiếng, tôi thấy Quỷ Ngưu đã hóa thành tàn ảnh, sau đó lao tới phía Kiếm Sĩ. sắc mặt của Kiếm Sĩ lúc này đã trở nên nặng trĩu, trường kiếm trong tay hắn chém thẳng xuống phía của Quỷ Ngưu ngay sau đó, trường kiếm tuy rằng còn cách rất xa Nhưng lại giống như chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt của quỷ nghiêu Đây không phải là kiếm khí xuyên thấu qua hư không để lao đến Mà là trong này tất nhiên còn có một đặc biệt riêng Nhất kiếm phường thốn Tên gọi này e rằng không phải là không có đạo lý Kiếm khí đánh thẳng lên trên người của quỷ nghiêu ngay sau đó, bụi gai trên người quỷ nghiêu bay vút ra Phì tới chỗ của kiếm sĩ. Trường kiếm trong tay của kiếm sĩ không ngừng chém ra các luồng kiếm khí, chống đỡ những cái gai. Nhưng thân hình của quỳ nghiêu lao lên, tiếp cận kiếm sĩ. Cuối cùng thì kiếm khí khủng bố để lại trên chán của quỳ nghiêu một vết tích màu trắng. Kiếm khí này nháy mắt đã bị quỳ nghiêu đánh tan. Thân hình của quỳ nghiêu đã va chạm với kiếm sĩ. Một tiếng nổ truyền ra, sắc mặt của kiếm sĩ đại biến, cả người bay ngược ra đằng sau. Kiếm khí trên người hắn bay toán loạn. Nhìn thấy vậy, tôi hít sâu một hơi Trong lòng cũng đầy kinh hãi Quỷ nghiêu, kiếm linh Trước nay đều dấu giếm tôi Không ngờ bây giờ lại tặng cho tôi Một bất ngờ lớn như thế này Tôi khiếp sợ thật sự Thật lâu sau vẫn chưa thể nào bình phục Lúc này thì quỷ nghiêu bay thẳng tới chỗ tôi Nhưng tôi có thể nhìn được ra Vẻ suy yếu trong ánh mắt nó Xem ra đòn này đối với quỷ nghiêu mà nói Tuy rằng đã thắng Nhưng chính là Mình lại tiêu hao đi rất nhiều sức lực Tôi lập tức thu quỷ ngưu vào bên trong huyết kiếm thị Sau đó chuyển âm nghỉ ngơi cho tốt đi Nói xong Tôi nhìn kiếm si phía đối diện Lúc này mặt hắn có chút nhách nhác phi tới chỗ tôi Ánh mắt của hắn vô cùng ngạc nhiên Nhìn trường kiếm trong tay tôi Thật lâu sau Vẫn chưa định thần lại Kiếm linh của cậu Có hình dạng của thượng cổ quỷ ngưu Mãi lâu sau kiếm sĩ mới thốt lên một tiếng. Nghe vậy tôi gật đầu, coi như đã trả lời. Rất tốt. Tôi cảm thấy bản thân lại có thêm nhiều động lực hơn. Nói xong, kiếm sĩ không có nói nhiều lời, lập tức xoay người, tiến vào trong đạo minh. Thấy thế tôi khẽ lắc đầu, tết này cũng đúng thật là tùy tiện. Không hề nổi giận, trực tiếp thi hành giao ước lúc trước. Vào trong đạo minh, kiếm sĩ càng thêm kinh ngạc trong đạo minh của cậu, vì sao lại có linh khí nồng đậm như thế này? Cho dù có long mạch cũng không chắc đạt được tới tình trình độ như thế này đâu. Kiếm sĩ biết tôi đạt được long mạch, cho nên cũng không quá kinh ngạc về hơi thở của long mạch. Chỉ nhờ cậy vào long mạch, đạo minh vì vậy, vì sao lại có dao động linh khí khủng bố như vậy? Bởi vì Phương Tốn Sơn cũng có long mạch, nhưng cho dù là như vậy, linh khí cũng không đậm đặc bằng nơi này. Điểm này đương nhiên là dựa vào tác dụng Của đại trận Long Sinh Môn Phải biết có Long Mạch Mà không có trận pháp cường hãn để phối hợp Cũng sẽ lãng phí tác dụng của Long Mạch Thật ra tôi rất biết ơn Lão Doãn Đã cho mình đại trận Sinh Long Môn Thế nào Có muốn tách khỏi Phương Thuấn Sơn Mà gia nhập Đạo Minh hay không Tôi nhìn kiếm gì lên tiếng hỏi Kiếm gì đều nhìn cũng không thèm nhìn tôi Thản nhiên nói Cậu nghĩ nhiều rồi Tôi đã nghĩ tu luyện ở trong này Nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của cậu Đến lúc đó tôi có thể giết cậu rồi Nhờ vậy mà nâng cao tu vi của bản thân Nghe kiếm sĩ nói vậy Tôi không biết nói gì Sao thế này lúc nào cũng nghĩ tới việc giết tôi vậy cơ chứ Nhưng may mắn Là hắn không phải dạng người chơi trò ám hại sau lưng Hắn muốn giết tôi Nhưng cần chiến đấu trực diện với tôi Nếu như lúc nào cũng có thể trốn sau lưng đâm tôi một nhát dao Vậy thì tôi không dám để hắn vào trong đạo mình Đúng rồi Trận pháp của cậu là trận pháp gì? Kiếm sĩ bỗng hỏi tôi Nghe câu hỏi của hắn Tôi cũng không giấu giếm lên tiếng nói À trận pháp này Tên là Long Sinh Môn Nghe vậy kiếm sĩ khẽ nhíu mày Hình như đang trầm từ suy nghĩ Long Sinh Môn Tên gọi này sao có chút quen tai? Ê... Nhưng quên rồi Kiếm sĩ cũng không nghĩ nhiều Hỏi tôi động phủ của hắn ở đâu Nghe vậy tôi bật cười. cười Tên này hoàn toàn nghĩ nơi này chính là nhà mình rồi Có điều huấn luyện viên tự do như vậy Tự tay mình mời đến đây Thì đương nhiên phải sắp xếp động phủ Dẫn kiếm sĩ tới một động phủ Bảo hắn hãy nghỉ ngơi một chút Sau đó tôi kêu trịnh thu tập hợp các đệ tử đạo Minh lại buổi chiều giới thiệu Kiếm si với tất cả mọi người đương nhiên những người đã là cảnh giới Ngưng Anh điên cũng có thể tới thỉnh giáo Kiếm si. nhưng cảnh giới Ngưng Anh vốn cao ngạo thường thì không tùy tiện thỉnh giáo người khác bố trí xong cho Kiếm Si lòng tôi yên tâm hơn rất nhiều dù sao cũng đã tìm được cho đệ tử đạo Minh một huấn luyện viên cao tay cũng có trợ giúp của tu vi của bọn họ chẳng qua Thời gian kiếm si bỏ ra mỗi ngày để giải đáp nghi hoặc cho mọi người không nhiều lắm. Chỉ sắp xếp 3 tiếng, hết 3 tiếng, hắn sẽ tự mình tu luyện. Điều này tôi cũng không từ chối. Dù sao thì kiếm đạo của kiếm si cũng không thể thường xuyên ở lại trong đạo mình. Tất cả điều này đều sẽ quay về trong quý đạo. Nhưng tôi biết sự bình yên này không thể kéo dài quá lâu. Phòng bà bạo táp lúc nào cũng có thể kéo tới. Trường 647 Tin tức một bên chân Đạo mình cứ yên bình phát triển ổn định Nhưng cả đạo mình cũng chưa từng có ý buông lỏng Ngược lại tôi còn kêu trịnh thù phải đẩy nhanh tiến độ tu luyện của đệ tử đạo minh Bởi vì càng yên ổn càng khiến cho lòng tôi bất an Cảm giác thấy đây giống như là trước đêm dông bão Mà bản thân tôi cũng cắm đầu vào trong tu luyện Cuối cùng thì trạng thái yên ổn của đạo mình cũng đã bị phá tan bởi một tin tức phá vỡ phương trình chu đột nhiên tới trước cửa động phủ của tôi gọi thật lớn giọng nói còn có chút sốt ruột mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc nhưng tôi vẫn lập tức ra mở cửa hỏi phương trình chu đã có chuyện gì lông mày của phương trình chu nhíu chặt ánh mắt cũng trở nên nặng nề ngây người nhìn tôi một lát mới nói tôi cảm nhận được khí mùi của cái chân kia nghe thấy phương trình chu nói vậy tôi sững sờ Mãi sau mới phản ứng lại À anh đang nói Chân Tôi còn nhớ rõ Phương Trình Chu từng nói với tôi Cánh tay mà hắn đặt được Có cảm ứng nhất định với những bộ phận còn lại Ví dụ như cánh tay của Lương Triều Sinh Tiếp đó là cái đầu ở nốt lo Nhưng mà Phương Trình Chu còn từng nói Lúc trước cảm nhận được cái đầu Là vì phong ấn đã bị phá Nhưng về sau lại có người ra tay phong ấn lại Cho nên Phương Trình Chú cũng không còn cảm nhận được gì về thứ đó nữa. Hiện tại hai cánh tay và cái đầu đã xuất hiện. Nhưng duy trì hai có hai chân là chưa có tình thức. Mà Phương Trình Chú hiện giờ cũng đã có cảm nhận được khí mùi của cái chân. Chuyện từ khi nào? Cách chúng ta có xa không? Tôi nhìn Phương Trình Chú vội vàng hỏi lại. Phải biết rằng cái chân nhất định sẽ từng bị kháng thiên giả dõi theo. bên phía Phương Trình Chú cảm ứng được vậy thì lương triều sinh bên phe kháng thiên giả kia đương nhiên cũng cảm ứng được cho nên phải nhanh chóng bắt tay vào làm không xa có lẽ ở phía tỉnh vân nam phương trình chu trả lời tôi lúc này tôi không do dự thân người phóng lên cao bay lên trên không trung của đạo minh dòng nói hòa lẫn với trần nguyên hùng hậu mà truyền khắp cả đạo minh đạo minh đệ tử trên cảnh giới ngưng anh điên phong toàn bộ tập hợp Sau tiếng hô của tôi Không cần biết có phải là người đang bế quan hay không Lập tức đều xuất quan Từng thân ảnh lần lượt lao ra từ trong các động phủ khắp tỉnh Khắp cả đỉnh núi trong sơn trang đạo mình Sau đó xuất hiện trước mặt tôi Thấy vậy tôi trao mày Lập tức lên tiếng nói với tất cả mọi người Đạt được tin Hành động tiếp theo của kháng thiên giả Rất có thể sẽ tiến tới tỉnh Vân Nam Tất cả cảnh giới ngưng anh điên phong Cảnh giới ngộ đạo Toàn bộ xuất phát Đi tới tỉnh Vân Nam Không cần biết thế nào Đều phải ngăn cản kế hoạch của Kháng Thiên Giả Vâng, Minh chủ. Sau khi tôi nói xong Tiếng đồng thanh của mọi người lập tức vang lên Sau đó tôi kêu mọi người đi chuẩn bị đầy đủ trong vòng 10 phút Những gì cần chuẩn bị đều phải chuẩn bị đầy đủ Kế đó tất cả cùng xuất phát Hiện tại thì Đạo Minh đã có khoảng hơn 30 cảnh giới ngưng anh điên phòng. Cảnh giới ngộ đạo lúc trước về cơ bản là gồm có Đoàn lăng, Hoàng Tiểu Tiên, Lý Nửa Cân Cộng thêm với Dì Hồng và Phương Trình Chu Nói cách khác Hiện tại thì đạo minh ước chừng có khoảng 5 cảnh giới ngộ đạo Khoảng 30 cảnh giới ngưng anh Điên Phong E là đã đủ để khiến cho rất nhiều tông môn lớn Phải dè chừng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi Cả đoàn người đi tới Vân Nam Tôi vẫn đang còn nhớ rõ Môn phái khôi lỗi tới tỉnh Quý Châu Chuẩn bị hợp tác với đạo minh Lúc ấy bởi vì Vưu Trọng ép buộc Dương Nặc kết hôn với hắn, lại bị tôi trùng hợp mà nhìn thấy, bằng không thì hiện tại cũng chẳng biết Dương Nặc đã gặp phải chuyện như thế nào. Lúc đó tôi đã giết chết hai cha con của Vưu Khiếu Thiên, Vưu Trọng lại nói không biết môn phái Khôi Lỗi đã bị kháng thiên giả bao vây tấn công, có thay đổi gì hay không. Ở bên cạnh tôi chỉ có Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng, những người còn lại đều đã tiến vào trong thế giới nhỏ trong cổ tay tôi. Trong thế giới nhỏ đã có chút biến đổi. Trên bầu trời đã bắt đầu sáng trong hơn, còn vang phất mây trắng, thậm chí thỉnh thoảng còn có mây đen mưa lớn. Tôi còn cảm nhận được một tia lực thiên kiếp bên trong thế giới nhỏ. Điểm này tôi thấy rất rõ ràng. Lần trước gì hồng độ thiên kiếp xung quanh có rất nhiều lực thiên lôi đã bị tôi hấp thu vào bên trong vết trên cổ tay, mà tất cả mọi thứ đều khiến cho tôi có cảm giác hình như dấu vết trên cổ tay đang dần phát triển thành một thế giới nhỏ thực thụ. Nhưng trong này hình như vẫn thiếu thứ gì đó Cụ thể là gì tôi lại không thể nào kể ra được Nhưng điều duy nhất khiến cho tôi cảm thấy may mắn Đó là thế giới nhỏ vẫn đang không ngừng biến hóa Còn càng ngày càng hoàn thiện Chỉ cần xác định được điểm này Lòng tôi đã yên tâm Hiện tại thì người sống đợi ở trong đó Chẳng những không cảm thấy buồn tẻ Ngược lại còn có thể đi ngao du tham quan phong cảnh bên trong Tính theo diện tích thì thế giới nhỏ trên cổ tay Có lẽ không hề nhỏ hơn so với một tỉnh thành Chủ yếu nhất chính là Diện tích hình như vẫn đang không ngừng lớn thêm Phải biết thời điểm bắt đầu Diện tích cũng chỉ có là một chút mà thôi Điểm rất đáng ngờ chính là Đến hiện tại Tôi vẫn chưa biết Thứ ông nội để lại này rút cuộc là gì Tới tỉnh Vân Nam Dựa theo cảm ứng của Phương Trình Chu Chúng tôi đi thẳng lên phía trước Sau đó đi tới nơi Lại chỉ nhìn thấy một mảnh tĩnh lặng Điều này khiến cho tôi có chút nghi hoặc Nơi này hình như là địa bàn của một tông môn Cũng là vị trí mà Phương Trình Chua cảm ứng Nhưng hiện tại tình hình lại không đúng lắm Sao lại giống như là chẳng có chuyện gì thế này Điểm này khiến cho tôi khá nghi hoặc Tôi liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên bên người Cô ấy tự giác bước ra Một chưởng đánh vào trong màn hào quang trước mặt Màn hào quang xung quanh tông môn lập tức rung lên kịch liệt Cứ như lúc nào cũng có thể bị phá vỡ Hơn nữa Hoàng Tiểu Tiên cũng đã khống chế lực đạo của mình Người nào vô cớ tới công kích môn phái khôi lỗi tôi Chính lúc này Một tiếng quát sèn lẫn với sát khí Truyền ra từ trong đại trận tông môn Nghe vậy tôi trao mày Môn phái khôi lỗi Lẽ nào lại có thể xảy ra chuyện trùng hợp như thế này <cười> Có chút thú vị Khóe miệng của tôi nhếch lên khẽ nói Hoàng Tiểu Tiên quay lại nhìn người tôi Nhìn thấy bộ dáng của tôi liền hỏi lại. Anh biết môn phái này sao? Tôi gật đầu, xem như đã thừa nhận. Dù sao thì chuyện đánh chết cha con nhà Vưu Cứu Thiên và Vưu Trọng cũng không phải là chuyện lớn, cho nên trong cả đạo minh, người biết chuyện có lẽ cũng chỉ có tôi và Giang Cố. Hiện tại đã thành công tiến vào trong cảnh giới ngũ khí ngưng ngành, coi như đã tăng thêm một phần lực lượng cho đạo minh. Môn phái khôi lỗi Các người bị kháng thiên giả bao vây tấn công Thế mà lại vẫn chưa bị diệt ư Tôi nhìn đệ tử môn phái khôi lỗi trên không trung Trực tiếp lên tiếng Phải biết rằng lúc ấy Viu Cứu Thiên tới tìm tôi Là muốn hợp tác với đảo mình Hẳn là đã bước tới đường cùng Tính cách của kháng thiên giả Nếu có thể diệt được bạn Thì tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho bạn Bởi vì bọn chúng cần rất nhiều tinh nguyết của tù sĩ Cho nên trong lòng tôi bắt đầu hơi nghi ngờ Có điều sau khi tôi nói xong Sắc mặt của tên đệ tử kia trở nên cảnh giác Nhìn tôi lạnh giọng hỏi lại Không cần biết cậu là ai Nhưng chuyện của môn phái khổi lỗi Không tới lượt các người khác xen vào Mau đi đi Bằng không thì giết chết không cần luận tội Tiếng nói lạnh như băng của tên kia lại vang lên Chính lúc này Trong lòng của tôi lại cảm thấy nực cười Bởi vì tình huống hiện tại đã quá rõ ràng Đó chính là Môn phái khôi lỗi trước mặt đã không còn là môn phái khôi lỗi chân chính. Ồ, không phải là minh chủ đạo mình tới viếng thăm tiếng tầm lửng lấy đây hay sao? Sao thế? Cậu cũng có lúc biết kinh ngạc hay sao? Lúc này thì một tiếng nói châm chọc bỗng truyền ra. Nghe vậy tôi đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trên mặt lộ ra một ý cười, quay người nhìn vị vừa nói. Một gã thanh niên đẹp trai, mặt trao một nụ cười nhạt đang đi tới chỗ tôi sau lưng hắn còn đi theo rất nhiều đệ tử cái tên này lâu lắm rồi không gặp tôi còn cho rằng anh chỉ quan tâm lăn lộn với vợ ở trên giường không ngờ vẫn quay về tổng cục còn thăng cấp rồi sao tôi nhìn người thanh niên trước mặt trước ngực đeo một huy chương tôi đương nhiên rất quen thuộc đó là đồ vật đặc biệt của cục số chín nhưng chỉ có chấp sự mới có huy chương chấp sự Lúc ở môn phái Thanh Thành Tôi đã từng nhìn thấy trên người của kiều chấp sự <cười> Nhờ phúc của cậu Hiện tại coi như tôi đã được lên chức cao Tổng chấp sự của cục số 9 Bây giờ chính là mẹ trần tôi rồi Mẹ ơi Mấy trưởng lão kia thấy tôi Cũng phải giữ mặt giữ mũi đấy Mế trần không khách khí Vỗ vỗ ngực nói Hiện tại thì thực lực của anh ta đã là cảnh giới ngưng anh điên phong Lại nói sau khi ly biệt ở môn phái Thanh Thành Cũng rất lâu rồi không có gặp lại Mễ Trần Không ngờ lần này gặp lại Anh ta đã mạnh tới như vậy Nhưng tôi không nhìn thấy bóng dáng của Thanh Linh liền hỏi cậu ta Này Sao lại không thấy Thanh Linh đâu thế Nói đến đây Mễ Trần lộ ra một nụ cười thần bí với tôi Sau đó đi tới gần Thấp giọng nói Ở nhà dưỡng thai rồi Tôi không để cho cô ấy ra khỏi cửa nghe vậy tôi lập tức kinh hồ má nó anh ra tay nhanh thế kết hôn từ bao giờ mà cũng không thấy thông báo gì với tôi mết trần lộ ra ánh mắt bối rối nói hiện giờ đang bận bịu thế này làm gì có thời gian mà kết hôn có điều thời gian để ăn cơm trước kẻng thì vẫn có lại nói thằng nhóc cậu cũng phải nắm bắt thời cơ cũng ghê đấy chứ nói tới đây Mẹ Trần nhìn thoáng qua Hoàng tiểu tiên và Trúc Tầm Ngưng bên cạnh tôi, khiến cho hai người con gái đều đỏ ửng mặt cúi đầu. "Mẹ nó, tôi nói này hai cái ông già kia, có thể đừng đứng tán gẫu trước cửa của môn vải Khôi Lỗi của chúng tôi nữa có được không?" Về phần vị đang ở trong tông môn vải Khôi Lỗi, lúc này đã hoàn toàn bị ngó lơ, trong lòng hắn bừng tỉnh và cũng bừng bừng lửa giận, lập tức quát lớn lên với tôi và mẹ Trần. Vợ, đi phá đại trận Tôi đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn Xua tay với Hoàng Tiểu Tiên Hoàng Tiểu Tiên lại lườm tôi một cái Thân người phi ra Nhìn thấy vậy tôi nhướng mày Nói với Trúc Tổng Ngưng Vợ Em đứng ngây ra đấy làm gì mau đi hỗ trợ đi Lúc này thì Dương Oai trước mặt mễ Trần là chuyện cần thiết Tên đó không ngờ Đánh to bụng Thanh Linh rồi Trận này tôi đúng là có chút kém hơn anh ta. Ôi. Chất quá anh thôi ơi. Xin chịu thua, xin chịu thua. Nhìn thấy tôi uy phong như thế, Mê Trần vội vàng giơ ngón tay cái lên. Có là gì? Hiện tại tôi không rảnh. Cả ngày bận rộn đối đầu với kháng tiên giả. Chờ khi nào có thời gian, đánh to bụng cả hai luôn ngay khi tôi vừa nói xong Bên cạnh vang lên tiếng nói nhàn nhạt, nhạt của Hoàng Tiểu Tiên Đại trận vỡ rồi Có định đứng đấy mà luyên thuyên đến khi nào Nghe vậy tôi không biết phải nói gì Xấu hổ sờ sờ mũi Người con gái này thật không hiểu chuyện Quan trọng nhất là Một người còn lại ở bên cạnh Lại nhịn không được mà bật cười Thật đáng buồn Hai cô vợ không một ai bảo vệ tôi Đúng rồi anh tới đây làm gì lúc này tôi vội vàng truyền đề tài hỏi mấy trần mấy trần cười thần bí sau đó nói mục đích chẳng phải cũng giống cậu hay sao môn phái khôi lỗi này đã sớm bị kháng thiên giả chiếm lĩnh chỉ là không ngờ bên trong môn phái khôi lỗi lại có đồ nói xong mắt của mấy trần khẽ nhau lại nhìn sâu vào bên trong môn phái khôi lỗi trường thứ sáu trăm bốn mươi tám đổi một cách khác nghe vậy lòng tôi hơi chùng xuống cũng nhìn sâu vào trong môn phái khôi lỗi đúng vậy lúc trước tôi đã cảm giác bên trong môn phái khôi lỗi có một luồng khí khác thường mà luồng khí này đã không còn xa lạ với tôi cứ mùi đặc biệt của kháng thiên giả ngoài khí mùi của kháng thiên giả ra trong đó vẫn còn một luồng khí khiến cho người khác phải kiêng kỵ mà khí mùi này xem ra chính là khí mùi của phương trình trụ cảm ứng được lần này anh mang theo ít người thế này thôi sao Tôi nhìn tầm khoảng 10 người sau lưng của Mế Trần Tuy rằng đều là cảnh giới ngưng anh Nhưng không có ai tới cảnh giới ngộ đạo Cục số 9 không coi trọng bên này hay sao Nhưng Mế Trần lại mỉm cười Sau đó nói Làm sao như vậy được Đây chẳng phải là nhận được tình báo Người của đạo minh tới đây cũng không ít sao Cũng tương đối đủ rồi Tôi chỉ tới hỗ trợ cậu mà thôi Nghe vậy tôi không biết phải nói gì Sao tôi lại cảm thấy cái tên này bây giờ không còn thận trọng nữa? Những lời nói không biết xấu hổ như thế này Lúc nói cũng hoàn toàn không hề đỏ mặt Còn bày ra cái bộ mặt đây là lẽ đường nhìn Hừm, <cười> vô liêm sỉ, khinh người quá đáng Lúc này sắc mặt của các đệ tử đang quát tháo chúng tôi không ngừng vặn vẹo Hiển nhiên trong lòng hắn đã bừng bừng lửa giận Bởi vì hết lần này đến lần khác bị người ta không thèm đếm xỉa Hắn tốt xấu gì cũng là kẻ mạnh Ở cảnh giới ngưng anh của môn phái khôi lỗi Môn phái khôi lỗi vừa mới trải qua Trận đại chiến Bị người khác cưỡng chế chiếm lĩnh Trong bụng vẫn đang còn đầy một cục tức Hiện tại lại gặp tình huống như thế này Hắn thực sự không thể chịu đựng Dám cả gần xâm phạm môn phái khôi lỗi Muốn chết Sau khi hắn nói xong Một quả đạn pháo báo hiệu Đã được lập tức bắn lên trên không trung Đối với hành động của hắn, chúng tôi đều không ai ngăn cản, mà chỉ lặng lặng đứng nhìn. Kìa, hắn đang gọi trợ thủ đấy. mê Trần đứng bên cạnh, vẻ mặt rừng rừng nói. Tôi cũng gật đầu, nhìn đạn tín hiệu nổ tung trên không trung. Một ngọn khói, nhiều màu sắc đã nở rộ, trông cũng rất chỉ là đẹp mắt. Khi đạn tín hiệu nổ mạnh, vô số các thân ảnh phi ra từ trong buôn phái khồi lối, Chân người bọn chúng đều mặc áo tròn đen Khí mùi quanh người mang theo hương vị âm tà Người của kháng tiên giả Xem ra Trong môn vải khồi lỗi Người của kháng tiên giả hình như không ít Tình hình có chút mất cân bằng Người tôi dẫn theo cũng không nhiều Tổng cộng cũng chỉ có hơn 50 người Nhưng đối phương lại rất nhiều Tôi nhìn mếch trần bên cạnh nói với anh ta Nhưng mếch trần lại cười cười đáp Người nhiều hay ít không quan trọng Thực lực mới là nhân tố quyết định Lý Minh Chủ Tiếp theo đây tôi phải chuẩn bị trợ giúp cậu rồi Nhìn thấy kháng thiên giả có nhiều người như vậy Lòng tôi hơi trầm xuống Quan trọng là lần này kháng thiên giả Ở trong môn phái khổi lỗi Không ngờ lại ước chừng có khoảng Bốn cảnh giới ngộ đạo Trong đó có một người quen Chính là bát trưởng lão Ba người khác tôi không biết mặt Nhưng cũng khiến cho tôi chấn động Còn mẹ nó Rốt cuộc thì kháng tin già có bao nhiêu cảnh giới ngộ đạo Giết một kiều trường lão Giết một cảnh giới ngộ đạo vô danh Hiện tại lại lòi ra ba người khác Lúc này ở bên cạnh những người mặc áo tròn đen Còn có một người già mặc áo tròn xám. Lão già nhìn tôi trầm trầm Ánh mắt hiện lên vẻ oán độc Còn có một luồng khí sát Đã nhằm vào tôi Mình chủ đạo mình Mến mộ đại danh đã lâu Tiếng nói khàn khàn của lão già vang lên Nghe tiếng Thì tôi hơi sừng sốt Rất rõ ràng tôi không quen biết người này Nhưng vì sao người này lại oán hận tôi như vậy Vì lão bá này là Tôi nhìn lão già mặc áo tròn xám Lên tiếng hỏi Tôi còn chưa gặp ông ta Tự nhiên ông lại lộ ra sát khí rõ ràng như vậy với tôi Chuyện này hay hò lắm sao Nhưng khi tôi vừa nói xong Tôi hơi trợn mắt Trong lòng đã có chút phán đoán Có điều tôi không nói gì Mà lúc này Lão già cũng bày ra một vẻ mặn dữ tợn Nhìn tôi nói Lý Minh Chủ thật mau quên Con trai tôi Vu Khứu Thiên Cùng với cháu trai Cùng nhau đi tìm Đạo Minh để hợp tác Lại chẳng ngờ Lý Minh Chủ lại giữ trọn bọn họ Lại tại địa bàn của mình vĩnh viễn Ân tình này Vưu Hỏa tôi coi như hoàn toàn khắc tốt ghi tâm Nghe vậy tôi lập tức hiểu ra Phán đoán của mình không sai Người kia đúng là cha của Vưu Khiếu Thiên Hơn nữa có lẽ cũng là thái thượng trưởng lão của môn phái khôi lỗi Có điều nói đến chuyện giết hai cha con nhà Vưu Khiếu Thiên Đến bây giờ tôi vẫn chưa từng hối hận Cho nên lúc này tôi nhìn Vưu Hỏa cười nói Ồ, oh, hóa ra là Vưu Khiếu Thiên chính là con ông Lại nói Hai người thật đúng là tự tìm đến cái chết Tới địa bàn của Đạo Minh Lại còn tùy ý làm vậy Người như thế Giết 100 người tôi cũng không có chơi nhiều đâu <cười> Sao Ông muốn báo thù à Lúc tôi giết Vưu Trọng Đã chuẩn bị tha cho Viu Khứu Thiên Nhưng mà ông ta lại không biết tốt xấu Vẫn còn muốn báo thù Quan trọng nhất là Sau khi tôi giết Viu Khứu Thiên Đã có tiến đến hành siêu hồn Thấy được thủ đoạn trế luyện còn dối đang ghê tởm của một phái khôi lỗi trong trí nhớ của ông ta cho nên hiện tại cho dù là tiêu diệt cả môn phái khôi lỗi tôi cũng đều cảm thấy rất sướng tai dù sao thì cũng là thay trời hành đạo mặt tôi dừng dừng nhìn vư hòa trước mặt thản nhiên nói nỗi cảm vẫn vốn dĩ đang được vư hòa kiềm nén lúc này lại lộ ra ngoài mặt mặt ông ta hầm hầm sát khí dâng lên nguồn nguồn nhưng tôi lại chẳng hề để tâm Dù sao thì hiện tại tôi hoàn toàn không bỏ lão vào trong mắt Vừa Huỳnh Hiện tại không nên nóng nảy Thằng khốn này đã nhiều lần đối đầu với kháng thiên giả Sớm muộn gì cũng không thể bỏ qua cho nó Lúc này thì bát trưởng lão một bên nhìn vư hỏa Cất tiếng nói Phải biết rằng Ý định giết tôi của bát trưởng lão Cũng không kém cạnh so với vư hỏa Bởi vì ông ta vẫn luôn cho rằng Một cánh tay của ông ta đều là tại tôi Nên đã bị lão dõn chặt đứt Bằng không thì hiện tại ông ta cũng không thể biến thành bộ dạng như thế này. Có điều đối với chuyện này tôi cũng không để ý quá nhiều. Tôi đưa mắt nhìn lướt qua đám kháng tiên giả, sau đó nói Các người nếu chỉ có vài ba tên thế này, chỉ sợ không giữ vững được bao lâu đâu. Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của bác trần lão tỏ ra châm chọc, lên tiếng nói Thằng danh, lúc này vui mừng thì còn sớm quá đấy? cũng không phải là chuyện hay ho gì đâu nghe vậy tôi không phí lời với bát trưởng lão một tay vung lên tất cả mọi người trong thế giới nhỏ đều đã xuất hiện bên cạnh tôi năm cảnh giới ngộ đạo nhưng về đối diện cộng cả viu hòa nữa cũng là năm cảnh giới ngộ đạo kiếm sĩ ở bên cạnh tôi lưng đeo trường kiếm nhìn thấy kháng thiên giả nhàn nhạt, nhạt nói cậu bảo tôi đi theo chính là vì muốn tôi giúp cậu giết kháng thiên giả sao Đối với câu hỏi của kiếm si Tôi cười ảm đạm đáp <cười> Không phải anh thích hơn thua với tôi hay sao Chúng ta đổi một cách khác Thì cũng dễ mà Ồ cách khác là cách gì Kiếm si khẽ hỏi Tôi cũng cảm giác được Hắn đang nhìn sang phía mình Tôi cười cười nói với hắn Chúng ta sẽ so xem Ai giết được nhiều kháng thiên giả hơn Thế nào sắc mặt của kiếm si không hề thay đổi hình như đang nghĩ ngợi một lát sau hắn mới nói so sát phạt với tôi chỉ sợ cậu không phải là đối thủ đâu nghe kiếm si nói vậy tôi cười cười nhìn hắn nói hê cũng không hẳn đâu mặc dù tôi luyện kiếm đạo thủ nhưng nói cách khác chẳng qua cũng chỉ là sát phạt bằng cách khác mà thôi nghe vậy lông mày của kiếm si hơi nhíu lại ánh mắt lóe lên một tia tinh quang Hình như không có ý kiến gì với câu nói của tôi Được Nếu đã vậy Tôi sẽ chơi với cậu một lần Kiếm sĩ vừa nói xong khóe miệng của tôi hơi nhếch lên Lập tức nhìn kháng thiên giả trước mặt Thẳng nhiên lên tiếng Các vị Các vị canh giữ ở cửa môn phái khồi lỗi Chẳng lẽ là bên trong Có cái gì đó không muốn để cho người khác nhìn thấy Tôi có chút hứng thú Với thứ ở bên trong Không ngại thì chúng ta cùng nhau vào xem. Thế nào? Rút lời, tay tôi vùng khẽ, đệ tử đạo minh sau lưng, cộng với người của cục số 9, đều đã lập tức hồ lớn, phì tới chỗ đám người của kháng thiên giả. chân Nguyên khủng bố nổ tung trên bầu trời, thân hình của tôi và kiếm gì đã hóa thành tàn ảnh, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Thời điểm lại xuất hiện, đã ở trước mặt một gã tứ khí ngưng ảnh của kháng thiên giả. Huyết kiếm thị trong tay không do dự mà chém ra. Kiếm canh khủng bố xé rách cả không khí, xé toạc cả người trước mắt. Máu tươi đã văng ra khắp nơi. Người thứ nhất, tôi liếc nhìn kiếm sĩ, thấy hắn đã rút xích tiêu kiếm ra khỏi ngực, một gã kháng thiên giả trước mắt. Chúng tôi gần như đồng thanh. Trường 649, nơi sâu trong môn phái khôi lỗi, cả môn phái khôi lỗi bùng nổ một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Tuy rằng nhân số bên phe của phái khôi lỗi có rất nhiều, nhưng thực lực của các đệ tử đạo minh tôi mang tới đều là cảnh giới ngưng anh Điên Phong. Những đệ tử của một phái khôi lỗi đối đầu với đệ tử đạo minh đều hoàn toàn bị hành hạ cho đến chết. Quan trọng nhất là chiến đội bên phe chúng tôi có một người có thể gây ra sát thương rất lớn, Trúc Tẩm Ngưng. Thực lực chiến đấu của cô ấy có thể nói đã đủ để sánh ngang với cảnh giới ngộ đạo. Đương nhiên, hiện tại cô ấy mới chỉ là ở cảnh giới ngưng anh Điên Phong. Mà quan trọng hơn chính là trong tay cô ấy vẫn còn một trợ thủ ngưng anh điên phòng khác, nhện địa ngục. Ngoài ra cũng chính là gặm thi trùng của trước tầm ngưng có tính sát thương cao nhất. Lúc này thì vô số côn trùng màu đen đã bò lên từ dưới mặt đất, sau đó uồn uồn kéo tới chỗ đám người kia. Mục tiêu của bọn chúng toàn bộ đều là những tên mặc áo tròn đen. Lúc này thân người của tôi nhanh chóng xuyên qua khắp chiến trường. Huyết kiếm thị trong tay không ngừng toát ra những làn kiếm khí tuyết huyết sát rất chi là đáng sợ. Mỗi một lần di chuyển vị trí thì dưới tay tôi lại có một gã kháng thiên giả ở cảnh giới ngưng ảnh điên phòng phải mất mạng. Mà trong miệng tôi cũng ghé quát lên một tiếng. Người thứ bảy Tôi biết, kiếm sĩ lúc nào cũng chú ý tới tình hình ở bên phía tôi. Cũng như tôi luôn chú ý tới hắn. Hiện tại thì trong miệng của kiếm sĩ cũng vang lên tiếng nói nhàn nhạt, nhạt. Hắn cũng đánh chết bảy tên kháng thiên giả chỉ trong vòng thời gian ngắn nhất. Ít nhất thì người của kháng thiên giả cũng có gần hai trăm nhân số nhiều hơn chúng tôi, nhưng tình hình trận chiến lúc này lại hình như nghiêng về phía chúng tôi nhiều hơn. Trong trận chiến đấu ở cảnh giới Ngộ Đạo trên không trung, thi thảng lại truyền ra những âm thanh nặng nề, cả không gian không ngừng rung động. Những khe không gian liên tục hiện ra trên bầu trời, thoạt nhìn khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Phạm vi chiến đấu của chúng tôi bắt đầu không ngừng tiến vào nơi sâu trong bốn vãi của khôi lỗi. Đột nhiên, tiếng nói khàn khàn của bá trưởng lão vang lên giữa không trung. Dù chết cũng phải ngăn chặn bọn nó cho tôi Tiếng nói của bát trưởng lão rất dứt khoát Rõ ràng sâu trong môn phái khôi lỗi Đang tiến hành một tình hình gì đó vô cùng quan trọng Vào lúc này không thể bị quấy dày Nhưng ông ta càng như vậy Tôi càng có hứng thú với thứ ở bên trong Trường kiếm ở trong tay bay thẳng lên trên cao Ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa Đột nhiên Vô số kiếm khí đỏ như máu không ngừng toát ra Từ trên thân kiện huyết kiếm thị bao trùm ra bốn phương tám hướng. Mỗi một luồng kiếm khí đều đủ để tiêu diệt một gã cả cảnh giới tam khí ngưng anh, Mà lúc này, kiếm khí như thiên địa lavaỏng, khiến khiến cho kẻ khác không thể nào né tránh. Những đệ tử của môn phái khôi lỗi và cả kháng tiên giả xung quanh liên tục phát ra những tiếng kêu thét thảm thiết, máu tươi văng ra khắp nơi. Kiếm sĩ bên cạnh cũng đã nhìn thấy cảnh này, cũng lập tức phi ra. Giáo Long nộ. Kiếm sĩ hô lên một tiếng xích tiêu kiếm trên tay hắn đột nhiên phát ra hào quang chói mắt, một con dao long chui ra từ trên thân kiếm bay tới đám của người kháng thiên giả. tiếng kêu thét không ngớt, các xác chết lần lượt rơi xuống đất. chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vốn bên phe kháng thiên giả có gần hai trăm người đã bị giết hơn một nửa. hiện tại thì bên phe đạo minh chỉ dựa vào hơn năm mươi người lại có thể giết được nhiều người kháng thiên giả như vậy. sát phạt thẳng tiến công lui kiếm sĩ vẫn duy trì động tác trong tay miệng khẽ thì thầm thật lâu sau vẫn chưa có thu tay lại nhìn thấy vậy thì tôi hơi sửng sốt lập tức đi tới bên cạnh kiếm sĩ rất nhiều đệ tử cang thiên giả đều phi tới bên này quan trọng nhất là trong đó cũng có rất nhiều con rối của môn phái khôi lỗi chế luyện lực phòng ngự của thứ này cực kỳ mạnh không dễ hạ gục mà hiện tại có lẽ kiếm gì cũng đã lĩnh ngộ được nhất định với trận chiến vừa rồi cho nên lúc này đang chìm trong trạng thái kỳ diệu thế nên tôi đừng nhìn không thể để cho người khác quấy trầy hắn vào trong lúc này tôi nhìn thấy các đệ tử đang lao tới trường kiếm trong tay chắm mạnh xuống một tiếng động trầm thấp truyền khắp cả không gian âm thanh vang lên hóa thân của quỷ nghiêu của kiếm linh lập tức xuất hiện trước mặt tôi trên người mang theo khí thế ngút trời lao tới chỗ đám đệ tử kháng thiên giả khi mùi khủng bố tràn ngập những nơi mà quỳ nghiêu đi qua đánh đầu tháng đó không gì cản nổi kia kì, kì, kia là thứ gì còn mẹ nó ai mà biết được hình như có bộ dạng rất kinh khủng tôi, tôi cảnh giới ngũ khí ngưng ảnh đều đụng chúng rồi này không phải là đụng chúng mà là bị đụng chết sau khi quỳ nghiêu xuất hiện Những tiếng kinh hồ lập tức vang lên Nghe thấy những tiếng bản tán đó Sắc mặt của cả đám đều vô cùng kinh hãi Quỷ nghiêu Cũng không phải ai cũng biết quỷ nghiêu Thứ này vốn là mãnh thú viễn cổ Không biết đã mai danh ẩn tích bao nhiêu năm Cho nên hiện tại đột nhiên xuất hiện Người có thể nhận ra Ít tới mức đáng thương Ờ tôi biết rồi Thứ kia hình như tôi đã nhìn thấy trong sách cổ Quỷ nghiêu Hùng thú viễn cổ quỷ nghiêu Cái gì? Quỷ Ngưu? Hung thú viễn cổ, sao lại xuất hiện ở đây được? Còn mẹ nó, nhất định là giả rồi. Mẹ nó, ông điên à? Quỷ Ngưu còn có thể làm giả được? Không thể nào giả được đâu. Ông cho rằng mãnh thú muốn làm giả là giả được sao? Tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Lúc này trong lòng tôi đương nhiên rất nghi hoặc. Kiếm Linh vì sao lại biến thành hình dáng của Quỷ Ngưu? Phải biết Đây chính là mãnh thú viễn cổ Cho dù huyết kiếm thị được tạo bằng thiên liên linh bảo Cũng không thể có năng lực khủng bố đến như vậy Khủng bố tới mức biến được thành quỷ nghiêu Tôi bàn hỏi kiếm linh Kiếm linh liền đáp Thật ra hắn vẫn chưa nghĩ xong Rốt cuộc phải biến thành hình dạng như thế nào Bởi vì nếu muốn ngưng tụ thành hình thái dũng mãnh Vậy thì nhất định phải có cơ sở Cơ sở trong này không dễ kết luận Ví dụ như Kiếm linh muốn ngưng tụ thành hình quỷ nghiêu Thì hắn phải biết hình dáng của quỷ nghiêu Sẽ phát ra uy lực như thế nào Thậm chí tinh khí trên người Vân vân Đương nhiên nếu tùy tiện biến hình thành mảnh thú bình thường Thì không xứng đáng Kiếm linh có thể biến hình thành Hình thái của quỷ nghiêu Tất cả đều vì sau khi được si hậu trợ giúp Nhờ đó mà kiếm linh mới có thể ngưng tụ Thành hình dáng của quỷ nghiêu Bằng không thì cho dù kiếm linh muốn Chỉ sợ cũng không thể nào ngưng tụ được Chuyện này càng ngày càng khiến cho tôi thêm tò mò Bên dưới lê tộc rút cuộc là nơi như thế nào Lúc tôi tiến vào Cũng chỉ nhìn thấy mỗi si hậu Ngoài si hậu ra Chẳng thấy gì khác Lúc trước kiếm linh đã nói Hắn ở bên dưới nhìn thấy có hai thân người vô cùng kỳ quái Đều không có đầu Nhưng hiện tại Hắn lại đạt được quỷ nghiêu Bên dưới đó rút cuộc là gì Sao lại có nhiều lợi ích như vậy Có điều những chuyện này đều không quan trọng Dù sao thì hiện tại quan trọng nhất vẫn là nơi sâu trong môn vái của khôi lỗi trong đó rút cuộc có gì đây mới là chuyện mà tôi muốn biết hoặc là nói bên trong đang tiến hành việc gì đó người của kháng tiên giả căng thẳng như vậy lại càng khiến cho tôi thêm sốt ruột nhưng lúc này tôi nhất định phải đợi kiếm si bình thường lại lúc này hắn đang tiến hành ngộ đạo không thể để, để cho người khác quấy rầy có quỷ ngưu hỗ trợ mọi chuyện đều vô cùng dễ dàng tôi đứng trông chừng bên cạnh kiếm si cả người hắn không có động tính gì, ngay cả khí sát phạt khủng bố cũng đã bị hắn thu lại. người này xem ra có tiến bộ. tôi nhìn kiếm sĩ trong lòng âm thầm thán phục. kiếm sĩ quả nhiên là một thiên tài về kiếm đạo. tùy tiện giết vài người lại có thể ngộ đạo, không thể không nói loại lính ngộ đối với kiếm đạo như thế này quả thực vô cùng khủng bố. không biết đã trôi qua bao lâu, trên người của kiếm sĩ đột nhiên truyền ra một luồng kiếm khí rất nhỏ bé thấy vậy tôi vội vã tránh xa khỏi bên người của kiếm sĩ si. quần áo trên người kiếm sĩ si bắt đầu lay động dù không có gió xung quanh người hắn như có những cơn lốc kiếm khí đang không ngừng hình thành thấy vậy thì đồng tử của tôi còn lại kiếm sĩ si đột nhiên mở mắt ánh mắt của hắn cứ như là hai thanh kiếm nhọn hoắt thoạt nhìn khiến cho người ta sợ hãi thậm chí ở trước mắt kiếm sĩ si không xa một gã nhị khí ngư anh của kháng thiên giả Chỉ bị ánh mắt này của kiếm sĩ liếc một cái Mà hai chân đã mềm nhũn Khí mùi trên người hỗn loạn Cảm ơn Kiếm sĩ quay sang nhìn tôi Mặt không cảm xúc Lạnh lùng nói với tôi một tiếng Nghe vậy tôi cũng bất đắc dĩ cười Hắn thế mà lại nói lời cảm ơn với tôi Quả đúng là khiến cho tôi có chút kinh ngạc Tôi xua tay nói Kiếm sĩ không cần khách khí Hây Tôi cũng rất tò mò phía bên trong có gì Chúng ta cùng nhau vào xem đi Lúc này thì kiếm sĩ nhìn vào trong nơi sâu Trong một vái hồi lỗi Hai mắt của hắn hơi nheo lại Lập tức nói Nghe vậy tôi hơi bất ngờ Nhưng kiếm sĩ đã tự mình đi thẳng vào sâu bên trong Bước chân của kiếm sĩ nhấc lên Kiếm khí quanh thân hắn Chủ động ngưng thụ thành một cơn lốc kiếm khí Ở trước mặt hắn Cuốn đi tất cả vô cùng dũng mãnh năm 650 Liên thủ Kiếm sĩ không ngừng đi lên phía trước. Trước mặt kiếm sĩ vẫn có các đệ tử của môn phái khôi lỗi và cả kháng thiên giả phi tới ngăn cản. Dù sao thì vừa rồi bắt trưởng lão cũng đã ra lệnh. Những người này nhất định biết rõ nếu bản thân không thể liều chết ngăn cản chúng tôi thì chờ đợi bọn chúng cũng chính là đãi ngộ càng thêm khủng khiếp hơn. Có đôi khi sống thật sự chưa chắc đã hạnh phúc. Sống không bằng chết mới thực sự là khủng khiếp nhất. Mỗi một bước chân của kiếm sĩ nhấc lên cơn lốc trước mặt hắn lại càng thêm cường hãn cơn lốc kiếm khí mở đường Cho dù là cảnh giới ngưng anh điên phòng Cũng không cản nổi chúng tôi Tôi đi theo sau kiếm sĩ si, Lại có cảm giác như là cáo mượn oai hùm Có điều tôi lại thấy khá nhàn hạ Dù sao thì cũng chẳng phải làm gì Cứ đi theo sau lưng kiếm sĩ si là được Đi thẳng vào bên trong Cũng không ai có thể ngăn cản được chúng tôi Tôi cùng với kiếm sĩ si Đi tới tận nơi sâu trong nguồn phái khồi lỗi Lập tức có một luồng kiếm khí Bay thẳng tới Đè ép lên người tôi và kiếm si Cảm nhận được khí mùi này Tôi nhướng mày Nhìn kiếm si bên cạnh Phát hiện ra ánh mắt của hắn nặng nề Nhìn được ra hắn cũng cảm nhận thấy Mức độ khủng bố của khí mùi này Khi thế này Chỉ sợ đã không còn là cảnh giới ngộ đạo Nhưng tôi và kiếm si vẫn nhìn nhau Không lựa chọn lùi về sau Mà lại lộ ra một nụ cười thâm sâu Tiếp tục đi lên phía trước Chờ sau khi chúng tôi đi tiếp Tôi lập tức nhìn thấy Ở phía dưới đất có một cái hố cực lớn Bên trong hố lại có một tế đàn vô cùng quỷ dị Khi nhìn thấy tế đàn này lòng tôi chấn động Bởi vì tế đàn này coi như cũng đã rất quen thuộc với tôi Lần đầu tiên nhìn thấy là ở nốt lo Trong bí cảnh dưới nốt lo Đã nhìn thấy tế đàn như thế này Sau đó là ở thánh địa môn phái âm thi Đó là nơi Lương Triều Sinh đạt được một cánh tay Tiếp nữa là hố trời âm tang Ở nơi đó tôi cũng đã nhìn thấy tế đàn giống hệt như thế này Hiện tại ở trong đây cũng đã đủ chứng minh những nơi này đều có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau. Bên trên tế đàn to lớn, hình như còn có vài thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Nhìn kỹ thì rõ ràng có bốn thân ảnh. Ở giữa bốn thân ảnh còn có một người mặc áo tròn đen. Năm người. Hơn nữa, năm người này chỉ e thực lực đều ở cảnh giới ngộ đạo. Thực lực thế này quả thực khó có thể nói là khủng bố. Lẽ nào những cảnh giới ngộ đạo này đều đang liên thủ chuẩn bị đối phó với thứ ở bên dưới tế đàn. Tuy rằng đại khái cũng đã biết phía dưới tế đàn có gì, nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại tất cả đều chưa thật mắt trông thấy, vì vậy tôi không dám xác định. Lúc này nhìn thấy người đang đồng tâm hiệp lực phía dưới, khóe miệng của tôi hơi nhếch lên. Hơn 10 lá bùa linh bảo xuất hiện trong tay. Bùa linh bảo không có quá nhiều lực sát thương, đặc biệt là đối với cảnh giới ngộ đạo. Nhưng đáng tiếc, thôi không vì giết mấy người này mà chuẩn bị bùa linh đạo, mà là vì muốn quấy nhiễu. Hơn 10 lá bùa linh bảo bay thẳng xuống phía dưới, lập tức bên dưới truyền lên những tiếng nổ mạnh âm vang. Đột nhiên, mấy người phía dưới đều ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng tôi lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong tay lại xuất hiện một nắm bùa linh bảo. Hiện tại thì về cơ bản, bùa linh bảo cũng không có quá nhiều trợ giúp cho tôi, nhưng dùng để quấy nhiễu kẻ khác, nhất định không tồi. Thằng khốn Một người đi đi Giải quyết thằng ôn con kia Gã áo tròn đen ở giữa bỗng nhìn cất tiếng nói Giọng nói lạnh tanh đầy sát khí Sau khi gã nói xong Một tên mặc áo tròn đen khác lập tức đứng dậy phi tới chỗ tôi và kiếm sĩ Thế vậy tôi và kiếm sĩ lại chẳng hề sợ hãi Mà quay sang nhìn đối phương Cậu từng chiến đấu với cảnh giới ngộ đạo bao giờ chưa Anh đã từng chiến đấu với cảnh giới ngộ đạo bao giờ chưa Tôi và kiếm sĩ si gần như nói cùng một lúc Nghe vậy khóe miệng của tôi Nổi lên một nụ cười gian tà Lên tiếng nói Hay là cùng nhau đi Thử xem tên đó lời hại đến thế nào Kiếm sĩ si gật đầu Căn bản không cần suy xét Có nên từ chối hay không Có lẽ trong cả hai người chúng tôi Không cần biết ai là đối đầu với cảnh giới ngộ đạo Cũng đều cực kỳ háo hức Nhưng hiện tại Tôi và kiếm sĩ si liên thủ đối phó với cảnh giới ngộ đạo Có lẽ cũng không khó khăn như vậy. Huống hồ cũng chưa từng đàng hoàng chiến đấu với cảnh giới ngộ đạo bao giờ. Tôi và kiếm sĩ đều cảm thấy đây là một cơ hội không tồi. Cho nên lúc này, cơn lúc kiếm khí đã sớm ngưng tụ thành hình trước mặt kiếm sĩ đã thổi quét thẳng tới phía gã cảnh giới ngộ đạo. Gã cảnh giới ngộ đạo hừ lạnh một tiếng, một tay vung lên. Một luồng kiếm khí đen đã bắn thẳng tới chỗ chúng tôi. Tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả khí mùi cũng khiến cho người ta nghẹn thở. Cảnh giới ngộ đạo không giống với những cảnh giới thấp hơn, chỉ cần giơ tay nhấc chân thì đều có thể đồng thời điều động lực thiên đạo giữa đất trời. Nhìn thì như một đòn tấn công bình thường nhưng lại có uy lực khiến cho người khác phải líu lưỡi không nói nên lời. Ít nhất thì người nào không phải là cảnh giới ngộ đạo cũng đều không thể dễ dàng chống lại. Khí đèn đập vào trong cơn lốc rồi đột nhiên những tiếng nổ đùng đoàn đinh tai nhức óc truyền ra khắp cả nơi. Lúc này tôi nhìn thấy cơn lốc kiếm khí không gì cản nổi của kiếm gì, si, thế mà lại bị luồng kiếm màu đen kia đánh tàn. Hơn nữa, luồng kiếm màu đen vẫn đang theo khí thế vô cùng khủng bố như cũ mà tiếp tục bay tới chỗ chúng tôi. thấy vậy, vẻ mặt của tôi ngưng lại, huyết kiếm thị trong tay đột nhiên chấm mạnh xuống. Kiếm cảnh khủng bố mang theo một màu đỏ tươi, trực tiếp xé rách khoảng không gian trước mặt. Kiếm cảnh chấm vào luồng khí đen, khoảng không phát ra tiếng âm thanh vang lớn. Luồng khí đen kia cuối cùng cũng đã tiêu tán vào trong không khí Tôi và kiếm sư liên thủ Hắn công kích trước Tôi công kích sau Thì mới đánh tan được một đòn tấn công của cảnh giới ngộ đạo Xem ra thực lực hiện tại của chúng tôi Đúng thật là vẫn chưa thể nào vượt qua cảnh giới ngộ đạo Nhưng nếu tôi và kiếm sư liên thủ Thật ra cũng không phải là không có khả năng chiến một trận Có chút thú vị Trường kiếm trong tay của kiếm sư rung nhẹ Nhìn được ra, chiến ý trong lòng hắn đang dâng lên Toàn thân phủ kín một màu sát khí Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt cất lên Thế vậy tôi nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi Đúng vậy, muốn chiến một trận với cảnh giới ngộ đạo Thì phải chuẩn bị hết tất cả Lấy hết tất cả bản lĩnh của mình ra Nhưng vẫn là phải trong tình huống tôi và kiếm sĩ liên thủ Ngày sau đó, tôi và kiếm sĩ cực kỳ ăn ý Thân người phi ra, trường kiếm ở trong tay toát ra một luồng khí khác thường Ký mùi hình như là lực thiên đạo của đất trời Nhưng vẫn yếu hơn lực thiên đạo chân chính Lúc này Kiếm trong tay tôi và kiếm sĩ đều chém mạnh xuống Tiếng hồ trầm trầm vang ra Từ trong trường kiếm của kiếm sĩ Chỉ thấy dao long trên xích tiêm kiếm của hắn Đã lào lên Khí thế vô cùng khủng bố Mà nhìn trên thân huyết kiếm thị Lại phát ra một tiếng kêu của châu Quỷ nghiêu phi ra Cứ như nếu trước mặt là một con núi cao lớn Thì đều trở nên vô cùng yếu đuối Chỉ trong nháy mắt sẽ bị chàng quỳ nghiêu này đụng nát. Khí thế kia, nồng nặc mà trầm ổn, lại mang hương vị khiến trời đất phải sụp đổ. Sắc mặt của gã cảnh giới ngộ đạo hơi bất ngờ. Lúc này thì khí đen khủng bố trên người gã đã lại ngưng tụ ra trước mắt. Ngưng tụ thành một hình cái búa đen cực lớn, sừng sững ngay trước mặt gã. Hình như đang chờ đợi hai đòn tấn công tới gần. Không gian rung động, không khí bị ép tàn ra tứ phía những tiếng vang trầm trầm không ngừng vang lên hai đòn tấn công tiếp cận búa màu đen kia lập tức va chạm với công kích của tôi và kiếm si hai tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ vang lên hai mãnh thú lập tức đụng chạm với búa màu đen âm thanh dữ dội truyền ra bên trên búa màu đen đã xuất hiện những vết dạn nứt nhỏ tí từ như lúc nào cũng có thể vỡ ra được lúc này Tôi nhìn thấy ấn kết trong tay của gã cảnh giới ngộ đạo Đã bắt đầu biến hóa rất nhanh Ấn kết trong tay hắn biến đổi Những vết dạn nứt trên cây búa đã bắt đầu từ từ khép lại Lúc này thì Quỳ Nghiêu nhìn trúng thời cơ Một cái chân hơi kiếng lên Sau đó đột nhiên ra sức giây tiếp theo Cây búa vỡ tan, Gã áo tròn đen sau lưng lùi lại sau hai bước Đoàn tấn công liên thủ đầu tiên Xem ra cảnh giới ngộ đạo Cũng không mạnh như trong tưởng tượng Mà đồng thời Trong lòng tôi cũng có chút nghi hoặc. Đúng vậy, người này còn không mạnh bằng Cửu trường lão, đúng là khiến cho người ta hoài nghi. Lẽ nào gã chỉ với vừa mới phá lên cảnh giới Ngộ Đạo sao? Bằng không thì vì sao lại yếu như vậy? Đây là vấn đề hiện tại tôi thấy khó hiểu nhất, nhưng hiển nhiên lúc này không thể nào biết được đáp án. Lúc này, sắc mặt của gã trở nên lạnh băng, nói chính xác hơn là biểu cảm trên mặt của gã hiện tại cứ như là một cái xác chết, cứng ngắc không cảm xúc lập tức tiếng nói nhàn nhạt, nhạt của gã đã vang lên không ngờ hai thằng chúng mày lại khó chơi như vậy đáng tiếc hiện tại tao không có nhiều thời gian để chơi với chúng mày sau khi gã nói xong tôi khẽ cau mày sau đó nhìn gã lập tức tôi nhìn thấy gã lấy tay xé quần áo mình trên người lộ ra một thân thể gầy gòm như là bộ xương di động làn da tím tái đen thui quan trọng nhất